Altyazı M.K. đền ta yêu mến kinh tiêm trái tim sâu lắng mẹ hằng thương giúp chúng con những cơn hiểm nguy tối Maria mẹ luôn là nguồn ánh sáng hương hoa tốt sinh bu yığın kan Fukun trên thiên ta yêu mến kinh tiêu, tim sâu lắng.